Truyền, vì thế tà quân Quân Mạc Tạ Ba chữ đấy, hắn nói thật chậm Từng chữ từng chữ một, nói trước bình tĩnh Từ hồ hắn sớm đã đoán được, đã có chuẩn bị Chắc chắn ngoài quân Mạc Tạ ra không còn người nào khác Mai đại nhân không hổ là trí giả một đời Liệu sự như thần à Thanh nằm phía sau vẫn thẳng nhiên như cũ Giống như lời nói chuyện với bạn già lâu năm vậy không hờn không giận, cũng đầy kiên nhận. Lão hủ hổ thẹn, sao dám gọi là trí giả, đâu có cái gì, là liệu sự như thần. Là quân công tử đã thông tri cho lão hủ, cho nên đêm nay, lão hủ không ngủ chính là để đợi lúc này đây, để nghênh đón quân công tử đại giá quan lâm Số cực, Mai Cao Chiết cũng xoay người lại, nét mặt già nua mắt vẻ bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên đuổi diện trong mắt lại có một tia kính ý trực lẻ lên. Trước mắt chính là kẻ trong ấn tượng của mình là tên vô dụng, quần là áo lụa sao. Đứng trước mắt hắn là một thiếu niên anh tuấn một thân tuyết trắng, như đạp gió mà đến, trong bóng đêm mờ ảo tựa như tiên nhận không hề nhiễm bùi trần, tự chính tầng trời dám xuống nhận dàng. Thiếu niên đó cao ngào hơn tuyết, cao giả tựa phong, đang mỉm cười, nụ cười tỏa cha hàng phong lạnh người. So với gió lạnh tháng 11, lại càng chét buốt thấu xương. Thiếu niên tao nhà kia cũng không mang theo bất kỳ binh khí chị, chui kinh thiên thần kiếm, độn đại cũng không đeo bên người. Nhưng chứ gửi hắn lại tỏa ra một cổ phong mang sắc biển, làm cho Mai Cao Tiết cảm thấy thiếu niên trước mắt này chính là một tuyệt thế thận binh hùng sát các mẫu, đến cực điểm. Người tới chính là quân Mạc Tà. Tên công tử quân đa áo lụa ngày xưa, hôm nay vừa lộ tài năng, đã có khí phách kiêu hùng mãnh liệt như vậy. Quân mặt ta cười khẽ, trong mắt không hề có chút đầu ấn hận, chăm chăm bước đến cạnh bàn đá, tự rót cho mình một chén rượu, nâng chẳng nổi. Mai đại nhân, trước khi hỏi nguyên nhân, ta mời ngài một ly. Bằng vào phần chứng tỉnh này của ngài cũng nên uống cạn một chén lớn, chỉ đáng tiếc rượu này quá kém. Khó mà so với rượu ngon của quý tộc đường, ngọt có tị vết, thật là đáng tiếc. Mai cao tiếc gửi ha ha, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Thân hình yếu thế tự hồ đột giết đứng thẳng, chăm trái đi về phía quân mặt tạ nổi. Dù cũng chỉ là triệu mà thôi, quân công tử để ý làm gì? Việc ngày hôm nay đã là tên ở trên giày, tại sao trong lòng quân công tử vẫn còn nghi vấn? Chuyện đến nước này, lão phù cũng không còn gì để nói. Chỉ là ta muốn hỏi quân công tử một câu, đây chính là nơi đầu tiên quân công tử đến sao? À, ta mới tự phủ của khổng đại nhân tới đây quân mặt ta thường miệng trả lời Nói vậy chắc không đại nhân đã quy tiên rồi chứ Mai Cao Tiết cười lạnh một tiếng hỏi Không sai Không đại nhân tính tịnh cực kỳ kiên cường, Không muốn hợp tác Hơn nữa lại chất bướng bỉnh, Cho nên ta đành phải cắn răng. Văn phân không đành lòng tiếng ông ta một đoạn nên hoàn tuyền Bây giờ chắc đang vui vẻ tặng bộ với đó rồi ha, Không chừng hắn còn ngại đường tỉnh mịch Vẫn lưu lại cho người nào đó cũng nên ha, Không sai không sai Hai lão giả chúng ta cả đời đều ở cùng một chỗ, Lão Phu tất nhiên sẽ đi theo hắn rồi. Nhưng trước khi đi, ta thật có hứng thú muốn biết, Đến tổng cùng là chuyện gì khiến một bậc tuyệt đại tài như quân công tử, Nghi ngờ mãi không quên. Lúc Mai Cao tiếc nói đến cậu tuyệt thế đại tài, Giọng nói cái chút và chút cười nhau. Lão nho sinh hữu lầu này đang đối mặt với sinh tử, Nhưng biểu hiện rất là ung dung tiêu sải. Vấn đề thứ nhất, Tại sao Mai Đại Nhân biết hôm nay ta nhất định sẽ đến? Ta nhớ là chưa từng phái người thông báo mà. Quân mặt ta cũng không thèm để ý, vẫn cầm cái chén công trên tay mà mừng mê. Hai mắt của hắn tập trung ở trên cái chén, từ hô đối với cái chén trụ bình thường này, rất là hưởng thú. Không hề liếc mắt nhìn Mai Cao Tiết một lần. Quân công tử hôm nay trước bắt mọi người lăng nhục ba đệ tử của ta, còn bắt bọn họ nhục nhã Lão Phù. Lão Phù liện biết người nhất định sẽ đến, nhất định. Giải quyết chuyện ân oán này trong đêm này Mai Cao Tiết cười ha ha nói Ngươi đã làm mọi chuyện đến mức tận cùng Ta và ngươi đã không còn đường lui nữa rồi Nếu hôm nay ngươi không đến Ngày mai Lão Phu có phải liều chết Cho dù không động được đến quân già người Nhưng bọn thuộc hạ của quân già Lão Phu mười phần nắm chắc sẽ có một đám bị tai ương Những người đó ta nắm chắc trong lòng bàn bay Bằng vào trí tuệ của công tử Chắc hẳn cũng biết chuyện này Ngay cả khi công tử không quan tâm đến sinh tử của bọn họ, thì quân chiến tiền quân vũi nhất định sẽ để ý. Nói không sai, quân mặt ta chậm chảy gật đầu. Mặc dù không sai, nhưng đó cũng không phải quyền nhân chủ yếu. Tài hạ thật muốn biết, mai đại nhân ngài có thể biết được bao nhiêu. Việc hôm nay cho thấy quân gia đã hoàn toàn không thể úy kỵ vương quyền. Nếu đã như vậy, thì chứ dụ là ngày mai lão phù có bấm tấu lên hoàng tượng. Cũng chẳng có ý nghĩa gì Nhưng chắc chắn chuyện này sẽ đem quân già Một đá kích công nhỏ Dù không thể giết các người Cũng buộc các người phải trả giá Hắn cười ha hạ nói tiếp Lão Phu tuy là văn thần Như có năng lực giết người không thấy mẫu Mà văn thần chúng ta đã thăm căn cố Để chiếm cứ hơn nửa triệu định thiên hương Cho dù người có vũ lực mạnh mẽ Cũng không ngăn cản được Cho nên biện pháp tốt nhất của người hiện giờ Chính là động thủ ngày tối này Hơn nữa Công tử thiếu niên đắc chỉ tài lọc bộc lộ, quân gia như ưng nọn giường cánh. Chính là đang cần một đối tượng để lập ủy, mà lão vô cùng với khổng lệnh dường không thể nghi ngờ chính là đối tượng lập ủy tốt nhất. Lại nói, trước đây ta cùng với công tử, tuy ít tiếp xúc, nhưng cũng biết công tử xưa này có thủ tức bảo, tâm tính cay độc Tuy có năng lực ứng phó với trường phong ba ngày mai, nhưng công tử nhất định sẽ không chờ đến ngày mai. huống trì Tuy công tử hành vi không đứng đắn, nhưng có lòng hiếu tạo. Nếu quân gia chịu đả kích, thì người chịu đả kích lớn nhất không thể nghi ngờ chính là quân diễn tiện. Cho nên, ngươi sẽ không cho phép tố phụ của mình chịu đả kích. Ai, Ngay đó vốn là lão phù tính toán kế sách để đối phó ngươi. Muốn dùng áp lực của dư luận để uy hiếp ngươi. Đáng tiếc, ngươi tính không bằng trời tính. Ngươi ứng biến hoạt nhìn như rất ngang ngược, nhưng lại giống như là lôi đình vạn quân rất thành công phá hỏng toàn bộ bố cục của Lão Phu quá nhiên là hậu sinh khả ủy đã nói đủ lý do cho dù vì lý do nào đi nữa thì tin rằng ngươi cũng nhất định sẽ đến chỉ không ngờ ngươi lại đến chỗ khổng lệnh dương trước nhưng dù sao ngươi nhất định sẽ đến đây Lão Phu sẽ có thể không có mặt để tiếp đón. Mai Đại Nhân đã quá coi trọng quân mặt ta ta rồi vạn bối thật cảm thấy vinh hạnh quân mặt ta ngầm gật đầu Mai Cao Tiết quả nhiên, đã điều tra mình, phân tích trách kỹ bản thân mình mới có thể đưa ra kết luận như vậy. Lúc này, quân mặt ta đã có vài phần kính trọng đối với Mai Cao Tiết, tiếp tục hỏi. Chuyện thứ hai, Mai Đại Nhân biết rõ ta sẽ đến, tại sao không bố trí tiên la địa võng. Mai Đại Nhân tuy là văn thần, nhưng nhất định có công ích tử sĩ. Nếu có thể giết ta tại đây, chẳng phải là diệt hết hậu hoạn hay sao, nhưng lần này tên quý Ý phủ. Ta phát hiện không hề có bất kỳ cảnh giới nào. Đây là vì sao? khuôn mặt tạ hỏi vấn đề thứ hai. Ta vừa mới nói, tuy ta ít tiếp xúc với công tử, nhưng hiểu biết về công tử lại không ít. Công tử làm việc có vẻ càng quấy bá đạo, thậm chí là hoang đường vô lý, nhưng nghĩ lại mọi chuyện đều liên quan đến nhau, bố cục sâu xa. Bây giờ công tử đã dám đến, tất nhiên là vạn phần nắm chắc. Mai mùa mặc dù có vài tên tử sĩ, nhưng há có thể là đối thủ của công tử, Như vậy chỉ sợ ngay các cơ hội nói chuyện phím với công tử cũng không có. Mai Cao Tiết cười cười nói tiếp, Lão Phu chỉ là một thư sinh trái gạ không chặt, chưa bao giờ tu luyện cái gì là võ giả huyền khí, cũng không biết cái gì là thiên huyện thần huyện cao thấp, nhưng Lão Phu vẫn biết không phải là đối thủ của quân già, mà nếu Lão Phu một mình ở trong này, công tử chắc chắn sẽ yêu cầu ta nói chuyện. Cứ tưởng Mai Đại Nhân chỉ là một kẻ hữu nhỏ, hiện giờ xem ra tiên sinh đúng là một đại chi giả, Quân Mạc Tà cười ha hả, lại trót hai chén trù nổi. Vì những lời vừa trợ của tiên sinh, Mạc Tà xin mời ngài một ly nữa. Mai Cao tít sắc mặt bình thẳng uống cạn chén rượu. Vấn đề thứ ba, quân mặt Tà ta cho dù có hành vi không đứng đắn đến mức nào cũng là chuyện của một mình ta. Chuyện của quân gia đâu có liên quan gì đến ngài. Hơn nữa, các ngài cũng biết rõ chân tướng câu chuyện này. Vì sao cứ đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu của ta, cứ nhất định phải đưa ta vào chỗ chết. Vấn đề này, quân mặt ta ta thật sự có hiểu, đạo đức của một cá nhân đối với vận mệnh của tiền hương đế quốc đâu có quan hệ gì, tại sao nhất định phải gắn mấy cái tội danh đó cho ta? Chọc giận quân gia tự mình tìm đính hỏa sát tần, đó là vì sao? Nếu nói làm như vậy thật sự là vì bá tánh trăm họ. Vậy trước kia, ta đâu có lương thiện gì, sao không thấy các người vì người trong thiên hạ mà ra mặt? Xin tiên xin vui lòng cho ta một lời giải thích. Trận phân tranh này, do công tử kết thúc, xuất phát cũng từ công tử mà ra. Quân Chiến tiền quân Đại Nhân, tùy cái chú tù oán với chúng ta, nhưng Lão Phu cũng không đến mức không thể chấp nhận quân gia tồn tại. Còn nữa, quân Lão Đại Nhân thật sự là một hảo hán vì nước, vì dân, quân vô ý cũng vậy. Tuy hai bên chính kiến bất động, Lão Phu đối với phụ tử hai người, ngoài mặt tranh đấu nhưng trong động thực sự rất tính nệ. Nếu là vì hai người đó, Lão Phu không những không buộc tội, ngược lại còn hết sức bảo vệ. Sở dĩ phát sinh chuyện như vậy, chính là bởi vì người. Quân công tử Quân Mạc Tà Mai Cao Tiết thắng nở nụ cười là nói Bởi vì người, căn bản chính là loài người, không để chúng sinh trong mắt. Ngươi chính là loài người, coi thường cả thiên hạ. Quân Mạc Tà, điểm này Lão Phu Quyết không nhìn lầm người. Nói đến cũng buồn cười. Loại người như công tử lại đúng là chi kỷ của Lão Phù Một người như vậy Một khi kế tựa thế lực khổng lồ của quân gia Nhất định là tai họa vô cùng Cho dù đem cả thiên hương quốc lật nhào Lão Phù cũng trước tin tưởng không nghi ngờ Cho nên nếu người đã bắt đầu bộc lộ tài năng Thì chính là mầm móng nguy hiểm Nhất định phải kịp thời tiêu diệt Nếu không, cả thiên hường quốc sẽ bị hủy hoại trong tay người Trước mắt là thiên hương Sau đó Người nhất định sẽ đem tay họa cho cả thiên hạ này. Trong lời nói của Mai Cao Tiết không hề nghi ngờ có ẩn chứa thầm ý, nhưng quân mặt tà không muốn hại tiết, thầm đoán Mai Cao Tiết có thể biết nội tình gì đó. Hiện tại cũng không phải là thời cơ để báo tụ một khi thời cơ tới căn bản không cần chứng cứ gì cả. Hơn nữa, trong lòng quân mặt tà sớm đạt khẳng định, không cần thêm chứng cứ gì nữa. Bởi vì tất cả những điều nghi vấn đều chỉ về một phía, Quân Mạc Tà chỉ cần một cơ hội mà thôi. Hơn nữa, tuy quân Mạc Tà người nguy hiểm, lực lượng của quân gia hùng hậu, Nhưng mấy năm này, lực lượng mà quân gia sở hữu cũng bị phân tán. Ngày nay thiên hạ Thái Bình, không có chiến tranh, quy mô lớn xuất hiện. Người muốn kiến công lập nghiệp, cũng chưa chắc có cơ hội. Nhiều nhất cũng chỉ là được như quân chiến tiền mà thôi. Chúng ta vẫn có thể chấp nhận, vui vẻ và cùng người tranh đấu vì chỉ có văn võ cân bằng quốc gia mới có thể yên ổn lâu dài. nhưng quân gia sau cuộc đại chiến thiên nam lần này thực lực là nhanh chóng tăng lên, hơn nữa còn tăng đến tốc độ khủng bố. bởi vậy nếu cứ để cứ tiếp tục phát triển thì thế lực quân gia đâu chỉ tăng lên mấy lần, khi đó vua không cha vua, thần không cha thần, thiên hương quốc thực sự xong rồi. mai cao tiếc cười khổ, vẻ mặt lại tỏ ra ngạo nghệ nói Lão phụ chính là cụ thận của tiền Hưng, cả đời tâm sức của lão hủ đều cống hiến cho tiền Hưng. Lão phụ quyết không cho phép quân gia các người động đến căn cơ của tiền Hưng. Cho dù phải chết, ta cũng muốn dùng mạng mình đánh cược một lần. Thì ra là thế, khuôn mặt ta nheo vắt lại, trầm giọng nói. "Nhưng ta tự hồi chưa có làm gì, vì sao mai đại nhân khẳng định ta nhất định sẽ diệt sạch Thiên Hư quốc? Việc này công tử là người minh bạch hơn ai hết." Tại sao lại hỏi ta câu đó? Mai Cao tuyết cười lành. Lấy tâm tư của quân công tử, vì sao lại giả làm tên quần đà áo lụa suốt 10 năm? Huyền công tinh dịu như vậy, vì sao lại cố tình che giấu, giả ngay giả dài, từ hủy danh tiếng, xấu danh nổi tiếng thanh danh bừa bãi, tất cả là vì sao? đến nay, công tử sau 10 năm ứng nhẫn, một khi xuất thế nhất định là kinh thiên đồng địa, Chẳng phải trong mắt công tử không coi quân vương trai gì sao? <cười> Chuyện này là việc nguyên nhân khác, Lão Đại Nhân tự nhận là tri kỷ của ta, nhưng việc này Đại Nhân nhìn lầm rồi. Quân mặt ta cười khổ, Lão Nhân đầy nhẵn lực tài trí kiến thức quá tức độc đáo. Bất quá quân mặt Tà hồi trước đúng là một tên bại hoại, hàng thực giá thực, nhưng kể từ khi mình xuất hiện, tên quân đá áo lụa này trở thành một truyền kỳ trong mắt tế nhân. Chính là truyền kỳ về một quân Bạc Tà nằm gai nếm mật. Đây thật sự là một loại chăm chọc. Nếu quân mặt ta kia Thực sự biết chuyện này Chỉ sợ có thành quỷ Cũng phải kinh hãi mà chết lần nữa Nguyên nhân thật sự của công tử Lão Phu cũng có thể đoán được một phần Bất quá, Bây giờ không phải lúc để đàm luận chuyện này Mai Cao tiếp cười cười Xua xua tay ảo Vấn đề cuối cùng Việc này sơ rằng băng vào các người Thì không thể gây nên sóng gió lớn như vậy Nhất định còn có cao nhân khác tham gia Hai vị lão đại nhân Mặc dù trăm phương nghịn kế Nhưng thực ra không phải loại người đê tiền Việc này nhất định còn có người tham dự Nếu bốn công tử không nhìn lầm Thì chuyện này có người của vũ đường đế quân. Ánh mắt của quân mặt ta lóe lên tình quang Bén nhọn Các người cấu kết với bọn chúng Hám hại quân và Hám hại lương đóng của triều đình Như vậy chẳng phải là phản tật bán nước hay sao Ta đã đến đây Thì tiện thể xin đại nhân cho một lời giải thích Haha. <cười> tội bán nước ư đúng là nực cười mai cao Tiết cất tiếng cười to mất quân gia con có độc cô gia mộ dung gia những năm gần đây được sẵn sàng ra trận Trấn thủ biên phòng quân gia diệt vong nhiều nhất làm thiên hưng quốc rối loạn bộ trận coi như hai đại quốc gia thừa cơ liên thủ xâm lấn bằng vào tích lũy nhiều năm của thiên hưng trước đã vẫn có thể chống đỡ được thậm chí cứ coi như chúng ta chịu thua cũng không đến mức phải thay đổi triều đại Nhưng nếu để quân mặt ta ngươi đủ lòng đủ cánh, chuyện đại nghịch bức đạo này nhất định sẽ xảy ra. Tổ vong của thiên hương đế quốc so với một hồi hỗn loạn. Bên nặng, bên nhẹ, chúng ta tất nhiên hiểu rõ. Vì sao chúng ta đưa ra lựa chọn như vậy, ngươi không cần phải hỏi rõ nữa. Mai đại nhân, xin ngại chú ý một điều. Quân mặt ta lạnh lùng, nhìn vị lão đầu vừa mới thẳng nhiên luận chuyện thiên hạ, ánh mắt không che giấu được vẻ lành lẽo. Có lẽ suy luận của ngươi là đúng, nhưng vẫn là... Suy luận mà thôi Cùng với sự thật là hai chuyện khác nhau Mà các người chỉ bằng vào suy nghĩ Lại làm tổn hại đức quân gia chúng ta Tổn hại thần hộ mệnh của đế quốc Ngài có cảm thấy mình làm vậy Rất quá phận không Ngài có nghĩ tới Chỉ vì mấy suy luận không có thật này Đã hại biết bao nhiêu người không Có thể Ngài cùng với quân gia có cựu quản Có thể Ngài xem ta không vừa mắt Nhưng Ngài cũng không thể bẻ công sự thật Chỉ để đả kết chúng ta Mà suy đoán của ngài chỉ là ý nghĩ chủ hoàng, không hề có bất kỳ bằng chứng nào. Quan trọng nhất là, ngài lại dùng cách đó để vũ nhục một nữ tử không tiếc hy sinh sự trong sạch của mình để báo đáp ơn nhân. Chính ngài cũng biết rõ nàng vô tội, chuyện của ta và nàng không hề có chút liên quan gì. Ngài cũng biết nữ tử đó đúng là vì quân mặt tà ta mà mất đi trình tiết, nhưng nàng vẫn là một nữ tử băng thanh ngọc khiết. Ngài cũng biết trước đó, tam thúc đã thu nàng làm nghĩa nữ. Cho dù nàng không phải là con dâu của quận già, cho dù nàng không phải là chị dâu của quân mạc ta, chắc chắn, ngài vẫn sẽ đem thân phận đó của nàng cha để công kích. Ngài làm vậy, ta muốn hỏi ngài một câu. Ở trong mắt đại nho các người, thanh danh hạnh phúc của nữ nhân có thể tùy ý bỏ quà, tùy ý lợi dụng. cha đạp hay sao? Trong mắt các ngài có thể lấy người khác làm vật hy sinh sao? Ta muốn biết cái gọi là đạo đức, chính nghĩa đại nho của các người trước cuộc là cái thứ gì vậy? quân mặt ta dùng giọng nói lạnh thấu xương liên tiếp đặt câu hỏi. Mai cậu trí cao ngạo ngẩng đầu, không có chút nào chịu nhún dường nói. Chuyện này thật sự rất bình thường, ta bố không quan tâm. Nhưng quân công tử đã hỏi tới, ta tớ sẽ phá lệ mà trả lời. Trong cuộc chiến chính trị tàn khốc, đừng nói nàng chỉ là một nữ tử bình thường, cho dù là công chúa của một đức, cũng phải vì quốc gia mà hy sinh. Hy sinh một nữ nhưng mà đổi lấy hòa bình cho thiên hạ, vụ mua bán này quá là có lợi rồi. Một vốn văng lời, tại sao không làm Ngay cả nàng ta vô tội thì đã sao? Nàng tới trước cuộc cũng chỉ là một đứa nhân mà thôi. Mai đại nhân, ngài có cảm thấy những lời này thật quá vô sĩ không? Quân mặt ta cười lạnh nói, nếu người đó là nữ nhi của ngài, là lão bà của ngài, ngài sẽ làm như vậy sao? Phải, chuyện này vốn là thiên kinh địa nghĩa, lão phu không có gì luyến tiếc. Vì nước mà hi sinh thân mình chính là vinh hạnh của các nạn, nếu quản thanh hàng là nữ nhi của ta, lão phù lại càng không do dự chút nào. Quân Pháp bất kể người thân, thậm chí ta sẽ đích thân xử lý. Mai Cao Tiết, kêu ngạo ngẩng đầu lên, nói như chém đinh chặt tóc, không hề có chút do dự nào, thậm chí còn lấy làm hãnh diện vì đã hiến thân. Quân mặt Ta cực kỳ tức giận nhưng là điểm cười. Hắn trước cuộc cũng hiểu được tư tưởng của người cùng đám đại do đó, đúng là... Tróng đánh xui, ken thổi ngược. Cùng đám thay đồ đam lượng vấn đề này, chi sợ có nói một năm cũng không xong. Vậy ta hỏi ngài, Lúc ngài làm chuyện đó có cảm thấy có chút gì ấy nấy hay không? Quân mặt ta đè nén đồ khí đã bốc lên mà hỏi. nực cười, chuyện này vốn là thiên kinh địa nghĩa, Cần gì phải ấy nấy? Nữ nhân như y phục vứt đi thì đã làm sao? Mà Cao Tiết vô cùng khinh bỉ nhìn quân mặt ta nói. Ta vốn cho rằng ngươi là một đại nhân vật, nhưng không ngờ ngươi lại coi trọng như nữ thượng tình như vậy. Quân mạc Tà trước kỳ chết, Lão Phu tặng ngươi bầu cầu. Hồng Nhan há so được đại kế, anh hùng túi kỵ đa tình. Chưa để Lão Phu phải coi thường ngươi. Đúng là ta đã sai, vì những lời ngươi nói vừa rồi thật sự không phải là tri kỷ của ta. Ta thật sự không nên nói với loại người như ngươi những lời này. Quân mạc ta hoàn toàn bó tay lắc đậu bất cứ một tiếng nói Ta cũng không đa tình, nhưng nữ nhân của ta, cho dù là cả thiên hạ cũng đừng hồng động đến. Mai đại nhân, hôm nay ta đến tìm ngươi, là vì nguyên nhân khác, mà nguyên nhân này ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Mai Cao triết ngươi một bụng đại nhân đại nghĩa vì nước vì dân, nhưng người như ngươi vĩnh viễn không thể hiểu thế nào là nam nhân chân chính. Cho nên, ngươi làm chính trị có lẽ sẽ thành công, nhưng ngươi mãi mãi không trở thành nam nhân. Nói rắn rà trong mắt ta, ngươi chỉ là kẻ đứng đầu, bè phái trong triều đình. Đệ tử mà ngươi dạy dỗ, nếu không vào triều làm quan, thì không nói. phàm là kẻ nào tiến vào triều đình, tất cả đều là hàng người không biết xấu hổ. Thủi lắm! Mai cao Chiếc phẫn nộ quá. Các họng trò chính là thành tựu là niềm kiêu ngào lớn nhất đời lão. Mắt thấy họng trò văn nhân khắp thiên hạ chính là niềm an ủi lớn nhất của hắn trong kiếp này. Quân mặt ta có nói gì? Hắn cũng không tỏ thái độ gì Nhưng vừa mới nhắc đến chuyện này Lập tức động đến vẫy ngựa của hắn Lão nhân đầu bạc này đột nhiên kích động như gà chọi. Đệ tử của ta Có người nào không phải là lương đóng của đế quốc Trước sau có mưa chính đệ tử thành đại tướng Ở Biên Cường táo Phúc Một Phương Là trụ cột của đất nước Dạng ăn chơi trát tán như quân mặt tà người Có tư cách gì Mà phê phán đệ tử của ta Bọn họ đều là nhân tài của đất nước Lão già đứng lên thần tịnh kích động Mặt đỏ bừng, ngón tay cũng run run. Ngồi xuống, lão già ngươi kích động cây trắm, ta nói đệ tử của ngươi là đồ rác rưỡi, đã là đề cao bọn chúng rồi. Rác rưỡi có khi còn có tí giá trị, bọn chúng ngay cả tí tẹo giá trị cũng chẳng còn. Cuốn mặt ta cười lành một tiếng nói, Mai Cao Triết, ngươi trợn to mắt mà xem chiến tích của đám đệ tử ngươi đi. Bàn tay vừa lực, một quyển sách mỏng đã bay đến chỗ Mai Cao Triết kêu Triết nhận lấy, vừa nhìn lập tức cẩn ra, nghi hoặc nhìn khuôn mặt tài một cải, sau đó mới chậm trải nhìn xuống. Đây là ghi chép tất cả công tích vĩ đại của đệ tử hắn. Năm nào tháng nào, mỗi đệ tử lấy quyền ức hiếp phú tự, đòi hối lộ bao nhiêu, ngày nào ép vợ người ta thành tiểu thiếp, bức chết người nhà cha mẹ người ta. Còn có sự tích của các vị đệ tử phạm pháp loạn, kỹ cường, nhiều vô số kể. Mỗi vụ đều có ghi lại bằng chứng rõ ràng, nhưng chứng vật chứng được ghi lại. Vô cùng chính xác không thể nghi ngờ Mỗi một việc đều ghi rõ tràng ngày điều tra Người điều tra là ai Ngày tháng điều tra không đồng nhất Có trang đã ố vàng Dựa vào đóng bằng chứng này Bọn chúng khó mà chối cãi tội lỗi Nếu dựa theo pháp luật mà trị tội Thì có thể đem bọn chúng lăn trị Một trăm lần cũng không hết tội Liên tục lật xem vài tờ Mai cao tiết trung linh Lạch cạch một tiếng đã đánh chơi quyển sổ nhỏ lên bàn Nhìn xem Phụ để của mình được tiên hoàng ban cho Còn có, đồ dùng sơ tài trong nhà, vẫn chỉ là nghèo trước mộng tơi. Nhìn lại mấy con số hàng trăm triệu nhận hối lộ trong sổ, tùy tiện một cái cũng bằng thu nhập vài năm thậm chí, vài chục năm của mình. Đến lúc này, Mai Cao Chiết đã không cầm được nước mắt già nua trời sướng. Trước ánh mắt khinh bỉ của quân bạc Tà, lão đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đây chính là những đệ tử đắc ý của mình đã khổ tâm bồi dưỡng. Đây là những nhân tài mà mình đã vị quốc gia mà đào tạo, Nhưng bọn chúng cùng với bọn tham quan vô lại, có gì khác biệt? Cùng lũ sao mọt quốc gia, có gì khác biệt? Mai Cao Tiết ngỡ ngờ không nói Mai Cao Tiết, đây chính là đám đệ tử của người đã mất nhiều năm tầm huyết cố tâm dạy dỗ. người cho rằng bọn chúng là trừng cột của nước nhà ư, mà đó cũng chỉ là một bộ phận chất nhỏ thôi. người nắm giữ văn tinh thư viện mấy chục năm, số cuộc đào tạo cho bao nhiêu đệ tử? Mai Cao Tiết người luôn sống trong quan điểm đạo đức, tự cho mình không bị thời thế trối trang làm dơ bẩn. nay là chỉ trích ta làm hại thiên hương. nhưng sao ngươi không bỏ to mắt ra mà nhìn? Đến tù cùng là ai gây họa cho thiên hường? Nói về tổn hại tới xã tắc, thì sao với ta ngươi còn hơn mấy ngàn, mấy vạn lần? Mai cao trí, thử hỏi ngươi có tư cách gì mà chỉ trích ta, ngay cả ngươi nói ta tạo phản, vậy ta không cần binh luật sao? Xin hỏi, binh lực đó từ đâu mà có, không phải là nhờ mấy đệ tử thích ức hiếp dân chúng của người cấp cho sao? Mai Cao Tiết, nếu ta tạo phản người chính là Động Phạm, là trợ lực lớn nhất của ta, Mai Đại Nhân. Quân mặt ta cười ha ha nói tiếp. Không nói không biết, thì cha chúng ta là đồng đạo, là người một nhà, cùng chung hoàng nạn, đúng là quả đèn gặp lão thử. Còn mẹ nó, chúng ta đều rất trong sạch, không phải vậy sao? Mai Cao Tiết. Lão đảo giật đùi hai bước sắc mặt tái nhật Xám như tro tàn Còn đâu vẻ bệnh thản lúc trước Mai Cao Tiết Mai Đại Nhân Trí giả tiền sinh Lão nhân gia người Luôn mộng vì đế quốc mà gây dựng hiện tại Nhưng hôm nay ngươi hãy nhìn xem Số cuộc mình đã bồi dưỡng ra Cái mặt hàng gì Không phải là hàng nghìn Hàng vạn sau một quốc gia sao <cười> Thật sự là tức cười Ngươi xem ở chỗ của ngươi so với tình khớt cải có cái gì khác nhau không? Nhưng ngươi cả đời thanh liêm thì có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi sao? Không. Cái này căn bản là trừng trúc của không ghi hết tội. Nói ta làm hại nhân gian. Di họa vô cùng. Tài hạ, tài học tu tiễn thật không nghĩ ra phải dùng cái từ gì để ca ngợi lão nhân gia người hay là lão nhân gia người. Tự cho mình một lời kiến giải đi. Ngôn từ của quân bà ta càng ngày càng bén nhọn. Đến tận lúc này, quân đại thiếu mới lộ ra mục đích thực sự của mình. Mục đích đến đây của quân mạc tạ chính là muốn đem đám nguyệt quân tử một bẻ bắt hết. Nhưng điều tra của quân mạc tạ Thủy chung chỉ là một phần của núi bằng. Bằng tỉnh Thư Viện, mười mấy năm qua, coi nhiêu mỗi năm, có hai ngàn học sinh tốt nghiệp. Như vậy cộng lại, cũng hơn mười vạn người. Mười vạn người đây giống như tấm lưỡi lưỡng, địa băng trai khắp tiền hưởng đế quốc. Từng ấy người tuyệt đối là một thế lực khổng lồ. Cho dù trong đó chỉ có một bộ phần nhỏ, có địa vị cao cũng tuyệt đối có thể tạo thành tổn thất cực lớn. Quân mặt Tà vốn chẳng phải người tốt. Nếu những người này không động đến hắn, quân mặt Tà hắn cũng không tránh mà đi quản bọn chúng. Cùng lắm là lúc nào gặp chuyện bức bệnh ra tay giúp đỡ thôi. Nhưng hiện tại bị nho giới cùng nhau công kích đã làm cho quân mặt Tà nóng mặt cho định bước đi đầu tiên. Quân mạc ta muốn đem những tên này triệt để thanh trừ. Một vạn người căng đường thì giết một vạn, Mười vạn người ngăn trở thì giết mười vạn. Đối với những kẻ như vậy, Quân mạc ta chắc chắn sẽ không đường tay, Cho dù chém sạch mười vạn người, Thì đã làm sao? Ta là sát thủ, Nhưng trong lòng ta tất cả đều minh bạch, Ta không cần chính nghĩa, Ta chỉ cần công đạo. Bất kể lại, ta cần công đạo. Xã hội không thể cho, Pháp luật không thể cho, Ta cho tất cả những điều này cũng từng là tín niệm trong lòng của tà quân. Mai đại nhận, người vị đế quốc mà tạo ra tổn thức lớn như vậy, người phải tính sau đây, người cho rằng lúc trước ta ép tam đại tài tử nhục mạ người, là vì ta muốn nhục mạ người ư Ta bất quá là muốn mượn cái bộm của bọn chúng để tính người, giúp người biết tìm đường quay lại. Đáng tiếc, người lại khăn khăn một bực, cứ mở mộm ra là một câu vị thiên hương, hai câu vị thiên hương. Vậy ta hỏi người, Người làm sao có thể đối mặt với tội nghiệp mà mình tạo nên? Người có muốn hay không trượt lại những tội nghiệp đó? Thành năm của quân mặt tà trở nên âm trầm. Ta đầu tiên để cho đệ tử nhục mà ân sư ngoài đường, sau đó lại giúp ân sư chính miệng bắn đứng đệ tử. Các ngươi còn phải cảm tạ tạ, cảm kết tạ, nhưng ta lại muốn nhìn đám nguy quân tử các người. Sau khi bị vạch trần bộ mặt thật, còn có thể có chỗ nào đứng trên thế gian này nữa hay không? Quân mặt tà tạc nhẫn nghĩ như vậy. Chuột lại tội nghiệp sao? Ánh mắt trầm đục, cô Mai Cao Tiết đột nhiên trở nên sáng ngợi, giống như bắt được cộng cỏ cứu mạng, hướng quân mặt tà hỏi. Ta đã gây ra tội lỗi lớn như vậy, thật sự có thể chuộc được sao? Không thể. Có những tội lỗi không thể vãng hồi, nhưng vẫn có thể giảm mất. Ta tin rằng, bằng vào khả năng của đại nhân, có thể làm được việc đó. Quân mặt ta nói giống như thầy mò, đang lừa gạt con nít, dũ dỗ, dỗ từng bước một. Haha. <cười> Quân mạc ta, ta tự hiểu ý tốt của người, người chính là muốn mượn tại ta diệt trừ đệ tử của ta, từ đó biến ta thành trò cười muôn thuở của thiên hương. Nếu việc này do ta dựng lên, lão phu cả đời trong sạch, một lòng trung nghĩa, nếu đã gây họa cho nhân gian há có thể không nghĩ cách tiêu trừ. Ngay cả biết rõ là bị người lợi dụng, ta cũng cam tâm tình nguyện. Mai Cao Tiết cười thả một tiếng trừng mắt nổi. Trời xanh chứng giám, ta chỉ là ngựa già lạc lối cuối cùng tính ngộ cũng nên vị những việc làm trước đây trả giá chỉ có điều nho giá không thể diệt vong ngay cả thiên hương tuyệt cũng sẽ có một phen đổi mới lão phu lần này sẽ là một sư phụ nhấn tâm xem sao nói xong các người trung lên làm nhớ đến những đệ tử chính tay mình dạy dỗ từ thuở thiếu niên cho đến khi thành danh sau đó đến con đường làm quan hoặc thành đại tướng biên cường hoặc thành quan phụ mẫu Một đời tâm huyết toàn bộ đã tàn biển. Bản thân khổ tâm trụ tính lập nên văn tinh thư viện chính là muốn lưu danh muôn đời. Điền tên vào sự sách, lưu lại thanh danh về sau, nhưng hiện tại đúng là đã lưu danh sự sách. Nhưng lại là để tiếng xấu muôn đời. Chẳng lẽ ta thực sự sai lầm rồi sao? Mai tiện sinh, suốt phát điểm của người không hề sai, cũng không ai có thể chịu trích dự tính ban đầu của người. Nhưng người đã xem nhẹ, lòng tham của con người. Cuộc mặt ta tự hội nhìn thấu suy nghĩ của Mai Chào Tiết, thẳng thắn giải đáp cho hắn một điều nghi hoặc. Đào tạo năng lực tất nhiên phải có, nhưng đức hạnh lại càng quan trọng hơn. Một kẻ không có đức, năng lực càng lớn, càng có khả năng tiêu ra tai họa. Văn tinh thư viện các người lúc nào cũng tự xưng mình chính nghĩa, lại chỉ nói lời ngoài miệng, nói nhiều đến nỗi thành khấu hiệu. Cũng không biết thế nào mới là chính nghĩa đích thực. Cứ như vậy, Cái gọi là chính nghĩa ngược lại biến thành vũ khí để công kích người khác, cho dù làm cho chuyện xấu gì thì cũng cứ hợp định hợp lý. khuôn mặt ta cười khẽ một tiếng, phải biết rằng, cho dù cứ gây tội ác tày trời, muốn tìm một lý do chính đẳng, chưa chắc đã là chuyện gì khó. Đối với mấy kẻ tài tử đã học đủ thứ thi thư mà nói lại càng dễ dàng, cứ thế lặp đi lặp lại càng ngày càng hợp tình hợp lý, cuối cùng hậu quả có thể tưởng tượng được. Chính nhân trước chính tâm Dạy người trước tiền dạy đất Quân mặt tà nói Đây mới là ý nghĩa chân chính của giáo dục Chính nhận trước chính tầm Dạy người trước tiền dạy đất Hai câu nói này Giống như tiếng chống chiều chuông sớm vang lệnh Trong đầu mai cao tiết Từ hồ lão đột nhiên minh bạch trước nhiều chuyện Sau đó hắn quay bệnh vào trong phòng Không bao lâu Mang trà một bản danh sách thật dài Bên trên có ghi lại rõ ràng Các sự kiện của văn tinh thư viện Từ khi thành lập đến nay Từ kỳ thứ nhất đến hiện tại, người nào khi nào làm quan, khi nào đảm nhận chức vụ, khi nào chuyển đi, hiện tại đang làm chức gì? Mỗi người đều minh bạch rõ ràng, đây vốn là niềm kêu hãnh lớn nhất của Mai Cao Tiết, cũng là thứ để hắn tự xuyên lấy trà khỏe, nhưng hiện tại là biến thành cái thứ tắm bùa đòi mạng. Quân Mạc Tà Mặc kệ người chốt cuộc là người tốt hay xấu, hoặc vì chính nghĩa hay vì thù riêng, Nhưng bằng vào mấy lời chân lý về giáo dục mà ngươi vừa nói, Lão Phu tin tưởng ngươi. Xin ngươi, đem mấy con sâu bọ này, diệt trừ sạch sẽ, Xem như Lão Phu thiếu ngươi một khoản ân tình, kiếp sau nhất định báo đáp Mai Cao Tiết sắc mặt nghiêm nghị đột nhiên quát lẫn. Nhưng ngươi nhất định phải tra cho rõ ràng, đệ tử của ta ai là người thực sự bị dân bị nước, ngươi không được giết nhầm người tốt. Nếu không, Lão Phu cho dụ thành quỷ, cũng không tha cho ngươi phương mặt ta đáp ứng một tiện nói Trước giờ ta không coi mình là người tốt, nhưng so với các người ta còn có lương tâm hơn nhiều. Nếu quả thật giết nhầm người tốt, ta nhất định sẽ ăn ngủ không yên. Nếu suốt ngày bất an, thì sống cũng có ý nghĩa gì? Mai Cao Tiết cười ha hả, thanh năm thề lường, đột nhiên lầm bẩm nổi. Hay cho một câu ăn ngủ không yên, hay cho một câu chính nhân trước kính tâm, dạy người trước tiền dạy đức. Lão Phu dạy dỗ 10 vạn môn sinh, cho đến hôm nay, mới thật sự hiểu rõ ý nghĩa mục đích của hai chữ giáo dục. Lão phu chỉ hận trước và tại sao lại nhắm mắt làm ngơ những lời này. ha, Vốn muốn lưu danh muôn đời, không ngờ lại thành để tiếng xấu ngàn thu. Lão phu thật hối hận. Thật hối hận. Mượn tay kẻ thụ để thanh lý môn hộ, chuyện tức cười như thế. Thiên hạ chỉ có một bệnh mai cao tiết ta. Ha ha. Hắn cười to hai tiếng, đột nhiên lùi lại hai bước, lao nhanh về phía trước. Quân mặt ta thở dài tránh sang một bên. Bịch một tiếng, cái đầu già nuôi của Mai Cao Tiết đã đập vào mép bàn đá, lập tức ốc văng tung tể. Tóc trắng xõa trên mặt. Hai mắt trợn trựng nhìn đến bầu trời u tối, có thể thấy được trong đôi mắt đỏ vẫn trang đầy vẻ xấu hổ. Mai Cao Tiết, mặc dù ngươi cổ hữu đến mất hết tu chữa, dù ngươi ngu đần, nhưng trong lòng ngươi vẫn còn phân biệt rõ phải chảy. Ngươi thật sự không đáng chết, nhưng ngươi đắc tội với ta thì nhất định phải chết. Quân Mạc Tà cầm bảng danh sách trong lòng không vui không buồn, thẳng nhiên loại người tốt ta sẽ công làm sát một người cũng không, nhưng kẻ xấu một người cũng không thà. Một đêm này máu đầy thiên hương, đêm đầm máu này so với lần trước do quân chiến thiên gây ra còn thảm liệt hơn mấy phần. Đêm nay chính là một đêm không ngủ. Ban ngày quân Mạc Tà cường thế vào thành, ép Tam Đại Tài Tử nhục mà ân sư ngay trên đường. Sự kiện này đúng là siêu cấp chấn động. Chuyện ung um ao huyên náo còn chưa tàn, còn khiến người ta chưa hết trung động. Thì tiếp đó lại truyền ra tin tức hơn 70 sản nghiệp của Mạnh Gia ở Thiên Hương Thành, đồng thời bị công kích. Tin tức này cũng khiến mọi người chấn động hơn. Cùng lúc đó, quân chiến thiền đại nguyên xoái tra lệnh, toàn bộ quân đội đóng quân tại chỗ, không được vòng động, kẻ nào trái lệnh, chém. Kẻ... chỉ sau đó chốc lát, Một vị đại nguyên soái khác là độc cô tung hoành cũng tra xoáy lệnh. Quân đội thủ thành bất luận kẻ nào cũng không được vọng động, không người nào được phép tra vào quân doanh, kẻ nào vi phạm giết không thả. Cô hồ cùng lúc đó, bồ dung thế gia triệu tập tất cả nhân thủ bên ngoài lập tức trở về, lý gia thì có vẻ trầm mặt. Mấy đại gia tộc ở thiên hương cũng lựa chọn cách nằm im xem kịch. Kể đó, hoàng cung cũng truyền tra chỉ dụ. Toàn bộ cấm quân không được tự ý trời cương vị công tác, đời thắng chỉ. Lúc này, có thể nói, tất cả thế lực trong Thiên Hương Thành đã được huy động. Thiên Hương Thành đã biến thành một khu vực cấm, một khu vực cấm do một thế lực bao phủ. Chính là khu cấm của quân gia thế lực. Từng nhóm võ sĩ quân gia không hề kiên sợ xong vào sản nghiệp của Mạnh Gia. Tất cả nhân viên quản lý của Mạnh Gia đều bị trụt sức, hơi có chút phản kháng liền bị đánh đập tàn bạo, nhẹ thì đứt tay gậy chân. Thậm chí số người mất mạng cũng không ít Tóm lại toàn bộ thế lực của mạnh gia Ở kinh thành trong một ngày này Đều bị tiêu diệt sạch sẽ Sa tay ngoài trừ thế lực của quân gia Còn có thế lực của quân đội Còn có thế lực của độc cô gia tham dự Nhất thời thiên hưng thạnh Lâm vào rối loạn, lòng người hoang mang Quân mặt ta trên phố Đại sát tứ phương, máu chảy thành xong Giết sạch, sát tuyệt Vụ chấn động này còn chưa yên Tiếp theo lại xảy ra sự tình kinh người Bực này Kể đó, trời còn chưa tối, ngoài cửa thành đã phát hiện thi thể nát bét của ba vị tài tử. Nhưng vụ đó cũng chỉ là như cơn gió nhẹ thổi qua mà thôi. Bởi vì tiếp đó có rất nhiều quan chức đột nhiên bị giết. Trong đêm tuổi, lễ bộ thị lăng triệu thành quân, đàn mú bút thành văn, hắn đang soạn thảo một tấu chương vạch tội quân gia, chuẩn bị ngày mai liệu chết diện khánh, bất kể thế nào cũng phải đem quân gia hoàn toàn hạ bệ. Giờ phút này, Triệu Thị Lan đúng là trước có lộng tin có hai vị lão sư dẫn dắt. Lực lượng văn tinh thư viện toàn bộ điều động. Hơn nữa, những người này, bao năm qua, đã tạo nên mạng lưới quan hệ khổng lồ, cũng chính là một lực lượng cực lớn. Hơn 300 vị quan chức đồng thời buộc tội quân gia. Trang diện này chẳng phải rất mạnh tráng sao? Tình chắc bất kể việc quân vương đạo cũng không thể làm gờ. Quân gia Người ngay cả quyền khuynh thiên hạ, ngay cả nắm binh quyền thiên hương, nhưng các người cũng chỉ là một cái gia tộc mà thôi. Các ngươi có thể đấu lại tất cả văn tận thiên hương sau. Tuy chẳng hôm nay đến tiểu tặc quân gia kia, nổi điên giết người, ý đồ hù dạ. Nhưng như thế đã làm sao? Bước quá chỉ là dạng dũng phu lỗ mãng mà thôi. hắn làm bọc đói huyền não càng lớn càng tốt, giết người càng nhiều càng tốt, như vậy mới khiến cục diện thay đổi mới khiến quân gia đi vào tử lộ vạn kiếp bất phục. Quân mặt ta, người cứ làm đi, ra sức mà làm. Người tiếp tục cái ẩm ý thì đã sao? Hoàng thượng muốn người chết, người nhất định phải chết. Mà chúng ta lại có đủ khả năng để hoàng thượng nghe theo ý kiến của mình. Chúng ta tuyệt đối có thể thông qua hoàng thượng để dụ người vào chỗ chết, dồn cáo quân gia vào chỗ chết. Một đạo thánh chỉ là có thể khiến người vạn kiếp bất phục. Quân gia nhất định bị tiêu diệt. Đó là lý do Triệu Thị Lan thức suốt đêm Để viết ra một bài văn vạch tội có tịnh có lý trật tự rõ ràng để ngày mai Lên đại điện Dùng nó như một thứ lợi khí Cuối cùng cũng hoàn thành Triều Thị Lan thở vào một cái Nhìn không được nhẹ nhàng đọc lại một lần Càng đọc càng thấy tâm tịnh kích động Từ hồ bề hạ Chính là đang đứng trước mặt Mà bài văn này đúng thật là văn phong lại lãng Đem biết bao tội lỗi Đổ lên đậu quân gia Vì thần hộ mệnh của thiền hường. Cứ theo Những tội lỗi đó mà phán xét thì có đem quân gia diệt tập còn chưa đủ, chứ sợ cũng phải đem một phần quân gia đào lên mà quốc sát mới được. Về phần kẻ đầu xã quân mạc tà, Quảng Thanh Hàng càng là một bọn vô liêm sĩ. Nói chúng là đạo tạc trái điếm, đã là khách ký lắm rồi. Thật là nam đê tiện, nữ hạ tiện, hoàn toàn không có nửa điểm lễ nghi liêm sĩ. Nếu vẫn để loài người này sống cho đời, Chính là có lỗi với hoàng thượng, có lỗi với dân chúng, có lỗi với thiên hương, có lỗi với thiên hạ. Tóm lại, bọn chúng có chết vạn lần cũng không chuột hết tội. Hảo Văn Trường, đây quả là bài văn vạch tội hay nhất mà ta từng làm. Chỉ sợ ngày sau cũng không thể viết ra thứ gì hay như vậy. Triều Thị lang thống khoái đọc lại một lần, rất là hài lòng tán thưởng một tiếng, không khỏi bội phục chính mình. Cảm thấy, từ khi ly khai văn đinh tiêu viện, đây là lần đầu tiên làm cho Hảo Văn Trường như vậy ngôn tự sắc bén lại có đầy đủ chứng cứ rõ ràng, lại như có như không, văn vẻ có thể đưa người ta vào chỗ chết, thật sự là hiểm cỏ. đúng là hảo văn chương à? Đang lúc Triệu Thị Lan mèo khang mèo dài đuôi, phía sau hắn đột nhiên chuyện đến một giọng nói cảm thán. không sai. à? Triệu Thị Lan đắc ý gật đầu, đột nhiên giật bệnh cả kinh. cái gì? ngươi lại? văn chương đúng là không tệ, nhưng người lại trắng trai gì? bớt quá. Ngươi cũng có một câu nói đúng, sau này ngươi nhất định là không thể làm ra bài văn hay như thế này nữa, bởi vì ngươi đã không còn cơ hội nữa. Triều Thành Quân, ngươi không thể phát huy tài năng chắc tuyệt đó trên đời nữa, hay là xuống địa ngục đi, nơi đó rất thích hợp với người đấy. Theo tiếng nói nhẹ nhàng, một thiếu niên áo trắng trong trại tiến tới trước mặt Triều Thành Quân. giơ tay đoán lấy tấu trường, nhẹ nhàng mở ra, đột nhiên hốt một tiếng, tấu trường kia biến thành tro bụi bay tử tảng. Sau đó, ánh mắt lạnh buốt của thiếu niên cứ nhìn chằm chằm với khuôn mặt của Triệu Thành Quân. Ánh mắt đỏ ngưng tụ thành hai lưỡi đao sắc bén. "Quân mạt tà, ngươi, ngươi vào đây bằng cách nào?" Triệu Thành Quân dưới ánh mắt lợi hại của quân đại thiếu, kinh hải vạn phần hoảng hốt hét lớn. "Ngươi đâu, ngươi đâu?" Nhưng thanh âm của hắn không hiểu sao lại không có chuyện đi, thậm chí chính hắn cũng cảm thấy thanh âm của mình yếu ớt vô cùng, nên không biết mình vừa kêu cái gì. Chỉ sợ bản thân cũng không nghe thấy, khuôn mặt ta lạnh khóc đến cực điểm, cười cười, một bàn tay dựa ra nắm lấy cổ triệu thành quân, cứ như vậy nhức hắn lên, hai chân cách khỏi mặt đất. Giờ phút đầy triều Thị Lan đã sợ hãi đến cực điểm, rốt cuộc không thể phát ra âm thanh nào, càng không thể nói một câu hoàn chỉnh, trong phổi hơi thở đã bị cắt đứt. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng, hai cước trên không, vô lực quẩy đạp, ánh mắt tót ra vẻ cậu sinh Hắn muốn cầu xin tha tử nhưng không thể nói nên lời. Bằng vào ngươi cũng muốn ta thương hại à. Quân mặt ta ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ, nhìn vào mặt triệu thành quân thẳng nhiên nói. Nếu ngươi chỉ nhậm vào ta, ta cũng không quá để ý, nhưng ngươi là định làm thương tổn cả nhà ta. Như vậy ngươi nhất định phải chết. Quân mặt ta thăng thêm kinh lực trên tay, chỉ thấy sương cổ của triệu thành quân kêu đoạn một trận. Đầu lưỡi thè cha dài đến nổi, chút nữa thì dán vào mặt hắn vẻ mặt trự thành quân lúc này có thể nói là cực kỳ thảm hại. Người còn định làm tổn thương nữ nhân của ta, hơn nữa là dùng biệt pháp nham hiểm như vậy. Quân mặt ta tiếp tục dùng lực, không có nỉa điểm thương hại, anh Pháp vẫn bình tĩnh như lúc đầu. Nhưng cổ chữ thành quân là phát ra một tiếng thanh thủy đã bị kể rồi. Có thể đem không nói thành cỏ, đuổi trắng thay đèn. Quái nhiên là hảo bản sự, mấy tên quỷ quân tử các người có chết cũng là đáng lắm. Quân mặt ta buông tay... Thân thể triệu thành quân rơi xuống mặt đất. Tứ chi chung chảy, vài cái, rồi không phát ra tiếng động nào nữa. Tuy đã chết, nhưng đôi mắt của hắn vẫn mở trừng trừng, trang ngập vẻ sợ hãi và khó tin. Lại dám chết không dám mắt. Quân mặt ta lâu tay tư thế tao nhã, buông bỏ chiếc khăn tay, sau đó bước ra ngoài. Một bước này đã trúng khuôn mặt của triệu thành quân cho mặt đất, sau đó hắn liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn vừa biến mất thì ba ba hai tiếng, đôi mắt Triệu Thành Quân đột nhiên bạo liệt. Ngoài cửa bay vào một tờ giấy viết đầy chữ dán lên khuôn mặt huyết nhục bày nhầy của Triệu Thành Quân. Một màn này đúng là tàn nhẫn đến cực điểm. Mống trắng như quỷ mị, như tia chết tiến đến rất nhiều địa phương cho Thiên Hương Thạnh. Mà mỗi nơi hắn đến, ác có một vị hoặc nhiều vị quan chức bị giết, tất cả đều chết vô cùng thê thảm. Cơ hồ Đến 80% quan chức xuất thân Từ văn tinh thư viện Đều bị tàn sát Giết Chỉ trong một đêm Nhân số tử vong cũng hơn 30 vị Những người này có người ở thành Đông Có người ở thành Tây Hai bên cách nhau chẳng gần Lại cũng không phải tụ tập một chỗ Nhưng tất cả đều gặp nạn trong một đêm Cứ theo người khác vọng đoán Vì một đêm này ít nhất Cũng có hơn 10 vị sát thủ cùng tra tay Mới có thể thu được chiến quả như vậy Quan lớn triều đình cũng thế phù mẫu kinh thành cũng vậy, có người nào không được bảo hộ chặt chẽ. Nhưng cho dù được bảo vệ chặt chẽ đến mức nào, vẫn vô thanh vô tức bị hại, toàn bộ không hề phát ra động tĩnh gì, không có bất kỳ dấu vết nào. Thậm chí có vài vị quan chức bị giết lúc đang ngủ, nhưng người nằm bên cạnh cũng không hề hay biết. Hôm sau tức dậy mới phát hiện ra mình đã ôm người chết ngủ suốt một đêm, mà trên mặt những người bị giết. Rõ ràng đã bị kinh hại hoặc là tra tấn một tiền. Nhưng người bên cạnh lại không hề phát giác, Sát thủ như vậy, thủ đoạn như vậy, quả nhiên hiếm gặp, nghe mà trợn cả người. Mà tất cả người chết đều có một điểm giống nhau, đó là trên người mỗi nạn nhân đều có một tờ giấy. Bên trên cứu trọng người này bị giết vì nguyên nhân gì, kẻ nào cũng tội ác tày trời. Tất cả tội chứng đều rõ ràng rành mạch Sau khi tin tức những quan viên này bị giết truyền ra, ở Thiên Hương Thành lại có vô số người đốt pháo ăn mừng nhất thời giống như chúc mừng năm mới vậy, không ít người đốt nhang cầu nguyện, nhìn trời dập đầu, nước mắt đầy mặt. nhưng cũng vì đã là cuối năm, mọi người mới có thể mua pháo mua nến. nếu là lúc khác, muốn có một lượng pháo lớn như vậy cũng không phải chuyện dễ, lập tức giá cả mỗi bánh pháo ở Tiên hư Thạnh tăng lên chóng mặt. những người chúc mừng cầu nguyện này hầu hết đã bị đám quan lại ức hiếp hãm hại, lúc trước tìm mọi cách khẩn cầu kêu trời không thấu gọi đất đất chặn hay. Nhưng hiện tại trước cuộc ông trời cũng mở mắt. thiện hữu thiền báo, ác giả ác báo. Kẻ ác cuối cùng cũng gặp báo ứng. Tuy không biết người giúp bọn họ hạ lòng hạ giả trước cuộc là vị anh hùng đại hào kiệt nào. Nhưng không thể nghi ngờ vị anh hùng vô danh này đã trở thành ân nhân của quần chúng thiền hương và người kính ngưỡng. Vô số gia đình lập bài vị thợ cúng vị ân công vô danh này. Đa số mọi người phỏng đoán. Chuyện này hẳn là do quân gia làm, bởi vì những người này không có người nào không mượn chuyện, quân mặt ta cùng quản thanh hạng để dịch trừ quân gia. Đều là bè đảng trong triều đình. Nói không chừng chính là quân gia trái tay trả thù. Nhưng chuyện này mọi người đều để trong lòng, không dám nói ra, cũng không ai dám nói. Nhận ân huệ của người mà không thể báo đáp, đành lập bài vị cho vị ân nhân vô danh. Sắp trời tràn sáng, quân mặt ta vẫn một thân áo trắng. Cười nhạt về đến quân gia với mặt thỏa mãn khắp người tỏa ra hơi thở ấm áp ôn hòa, nhắn thân lợi hại nhưng bình thản Thành kiếm của hắn cài bên hông, trên người không dính chút bụi, tự như một người sáng sớm ra ngoài tặng bộ, một thiếu niên công tử đi tặng bộ, thản nhiên trở về. Tình chắc chẳng có ai nghi ngờ vì thiếu niên công tử anh Tuấn hiện hậu ôn nhu đầy, mới vừa giết người khắp thiên hường, làm đau phủ cướp đi hơn 30 tính mạng quan lớn triều đình. Bảo kiếm bên hông trong trẻo như nước, nhưng đã uống no máu tham quan rồi. Mấy chục năm cố gắng của văn tinh thư viện, có thể có địa vị cao ở kinh thành. Nào có ai là tầm thượng, càng tốn không biết bao nhiêu tầm quyết, ngân lượng, quan hệ mới có được thành công như hôm nay. Hiện tại, trong chốc lát ta bị hủy hoại, dưới kín quân đại thiếu. Việc này vốn quân đại thiếu có thể ăn bại, thủ hạ đi làm, nhưng quân mặt ta thực sự đã lâu. Không làm cái việc ám sát này, có thể nói hắn chất ngứa ngáy chân tay. Chính mình động thủ, thật là thống khoái, đem lũ sau mọt này tất cả đưa xuống địa ngục. Tuy rằng việc này chính là việc quân gia, nhưng loại cảm giác vì dân trừ hại cũng khiến quân mặt ta trong lòng thích thú. Đây là một cách an ủi lương tâm, tuy rằng cả quá trình tràn ngập chết chóc, nhưng quân đại thiếu không hề có cảm giác tội lỗi. Ngược lại, còn có một loại cảm giác, ý trời trên kiếm tạ. Công đạo trong tay tà ta. ra tay thưởng thiện phạt ác như vậy, thật đã nghiện qua đi. Người ngoài nói ta tàn nhẫn hiếu sát, nhưng quân mặt ta ta không hề có loại suy nghĩ này. Ngoài nhân thích nói sao thì nói, liên quan gì tới ta? Lão tử làm việc tự nhủ không thẹn với trời đất. Thiện lý cho mọi người, công đạo tại lòng người. Quân vô ý đứng trước tiểu viện của mình mỉm cười nhìn hắn. Kể từ khi trước vạn quân tàn nhẫn ngược đại tiêu hạng, Sau đó quân vô ý đã không giả bộ tàn tật nữa, quân tam giả trước cuộc chân chính thoát khỏi cái chè lằng, cho nên mấy ngày nay lúc rảnh rỗi hắn đều đứng, hơn là trong lúc ngủ không thể đứng tiếp. Người không trải qua tàn tật vĩnh viễn không thể cảm thù loại cảm giác hạnh phúc đứng trên hai chân của mình, đây quả thật là một loại siêu cấp hưởng thù. Hắn từ lúc thức dậy cứ hưng phấn mà đứng đó, cuối cùng thì ba chân hai đuổi của ta đã trở lại. Hơn nữa, cùng với việc quân vô ý đứng lên, cũng là lúc quân gia quật khởi. Chuyện đại sư này cũng là một món quà không nhỏ, mấy chuyện khi quân phạm tượng bây giờ đã chẳng còn quan trọng. Xong cả rồi sao? Rất thỏa mãn phải không? Quân vô ý hỏi. À, quả thật chất đã, bất quá giết nhiều quá lại làm con nghiện. Quân mặt ta cười hắc hắc, thấy quân vô ý là chuẩn bị giảng giải lý lẽ Nhà như chớp lao về tiểu viện của mình, để lại một câu. Ai nha? Một đêm không ngủ thật là mệt mỏi, con đi ngủ, hẹn tam thúc ngày mai gặp lại. Ngày mai gặp à? bây giờ đây là trạng sáng, con nói ngày mai mới gặp sau. quân vô ý vừa định mở miệng giáo huấn liền ngậm miệng lại. bước tất chỉ cười cười. điệp nhị đã trưởng thành, hơn nữa một thân công phu quỷ thận khó lượng, làm việc cũng có chừng mực, thôi thì mọi chuyện tùy nó đi. cùng lúc đó cũng chính là một đêm nầy tại phong tuyết ngân thành đang đánh nhau ác liệt, một hồi chém giết cực kỳ thảm khốc. song phương Một bên là đám người tam trưởng lão ngang dầm trở về, một bên không ngờ là phong tuyết Ngân Thạnh đại trưởng lão Tiêu Hành Vân, cầm đầu một đám cao thủ. Đám người phong tuyết Ngân Thạnh ngang dầm xa xôi trở về không khí trên đường cực kỳ trầm trọng. Mang theo ba mạng người nửa sống nửa chết. Ba người này vốn là người của Ngân Thạnh nhưng hiện tại đã là phản đồ. Chuyện trái ngược như vậy làm cho tam trưởng lão sống đến bảy tám chục tuổi cũng chịu không nổi. Hai người trong đó chính là lão Quynh đệ cùng lớn lên với mình. Những năm gần đây, mặc dù có xô xác, có tranh đấu với nhau, nhưng dù sao cũng cùng nhau trải qua 80 năm sống giỏ. 80 năm làm quên đệ, tuy ngân thành có hàng gia tiêu gia hai nhà, nhưng cho dù là kẻ thù bất động đái tiền ở cùng nhau 80 năm cũng có chút tình cảm. Cho dù không có tình cảm, nhưng 80 năm ở chung, chứng kiến hắn nửa sống nửa chết cả đời tàn tật, trong lòng cũng cảm thấy bị ai. Nhưng bọn hắn vì cái gì phải phản bội, cứ như vậy, mọi người một lòng vì Ngân thành chẳng phải rất tốt sao? Ngân thành bất kể là trong tay hàng gia hay tiêu gia, chẳng phải vẫn là Ngân thành sao? Trong thiên hạ có ai không biết, hàng gia tiêu gia ở trong phong tuyết Ngân thành là người một nhà, từ xưa đến nay tuy hai mà một. Chỉ là một cái chức danh thành chủ mà thôi, quan trọng như vậy sao? Chẳng lẽ tiêu gia tiếp quản Ngân Thạnh sẽ đổi tên à? Đây không phải là quốc gia mà là thay đổi triều đại à? Đám người tam trường lão rất thương tâm, phẫn nộ, bà cũng rất khó hiểu. Mang theo áp lực nặng nề trong lòng, thất kiếm cùng đám người tam trường lão lằn lội đường xa, trước cuộc cũng đi đến chân núi tuyết phong, chỉ cần qua dạy tuyết phong này, chính là vào hạt tâm của Ngân Thạnh, mà xung quanh đây, cũng đã vào khu vực phong tuyết sơn khí hậu cực kỳ rét lạnh. Tuy nhiên, mọi người vốn đã quen với cái lạnh ở Ngân Thạnh, nên đều không để ý. Bọn họ thậm chí từ lâu đã quen chịu đựng cái lạnh Dù sao bọn họ cũng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh rét lạnh ở đây Nhưng người này tất nhiên không sợ lạnh Nhưng bản thân những người bị trọng thương kia thì lại không thể không sợ Tuy biết trăng tró là ba người bọn hắn chính là phản đồ của Ngân Thành Nhưng sau khi cưng giận qua đi Vẫn tận khả năng chú đáo chăm sóc nhóm bọn hắn Không để thương thế chuyển biến xấu thêm Con người dù sao cũng là động vật có tình cảm Trước khi quay về, bộ tuyết đồng từng nêu lên ý kiến có cần thả phi ưng truyền thư để thông báo cho cao tự Ngân Thạnh hay không, nhưng tam trực lão suy nghĩ vẫn là kiên quyết bác bỏ đề nghị này. Cũng không có gì lạ, đương dạng bị phong tuyết Ngân Thạnh trước mắt vô luận là trong hay ngoại, tất cả phương diện tình báo đều do người của tiêu gia nắm giữ trong tay. Nhất là từ khi tiểu công chúa Hàng Yên Mộng được sinh ra mấy năm nay, tình huống này là càng thêm rõ ràng. Trước kia Trung Quy vẫn nghĩ rằng Hàng gia, tiêu gia... Là người một nhà, ai nắm giữ cũng như nhậu, nhưng mà hiện tại xem ra tiêu gia sớm đã có dự mưu, trước kia tất cả đều không có nghĩ tới, hiện tại cẩn thận suy nghĩ cực kỳ trợn tóc gãy. Một khi có phi ưng truyền tin trở về, tất nhiên sẽ lọt vào trong tay tiêu gia trước, nếu mà như vậy về phía hàng gia thật sự sẽ hoàn toàn bị động. Cho nên, tam trưởng lão lão luyện vẫn lựa chọn ổn thỏa là trực tiếp trong đêm tuổi chạy gấp về Ngân Thành, chỉ cần mình mang mọi người tới được cửa lớn Ngân Thành. Sự tình kia, tất cả, đều sẽ có thành chủ Cùng lão thành chủ phân sự Nhưng trăm triệu lần không ngờ Đoàn người chính mình mới tới tuyết phong Đã bị đại trưởng lão Tiêu Hạnh Vân Sức lĩnh rất nhiều cao thủ chặn đón ở đây Chính mình cẩn thận Phong tỏ tin tức Thế nhưng hắn làm thế nào mà biết được đây Đại ca, ngươi sao lại ở chỗ này Tam trưởng lão kinh ngạc nhìn Tiêu Hạnh Vân Việc này cũng không lạ Tuy chẳng biết rõ đại ca đối diện là lòng giả khó lượng Nhưng hắn dù sao cũng là đại ca Của mình 80 năm trời Kiểu xưng hô trong lúc vội vàng này Vẫn như cũ muốn thay đổi Thật sự là không dễ dàng gì Dù cho ở trên đường đã muốn mắng hắn hàng vạn hàng ngàn lần Nhưng giờ phút này đối mặt với khuôn mặt Quen thuộc kia vẫn còn cơ chức Không chấp nhận được kết quả tàn khốc như vậy Đại ca ha Người còn có mặt buổi gọi ta một tiếng đại ca Tiêu hạnh vân trên mặt u ám Thăm trầm nhìn hắn từ hô Muốn một ngụm nước sống hẳn. Ngươi hại chết nhị đệ của ta. Hại chết tôn nhi của ta. Hại chết trắc đai của ta. Còn làm cho hai quân đệ trăm tuổi của ta tà tàn tật vĩnh viễn. Ngươi chuyện đến nước này. Ngươi còn có thể gọi ta là đại ca sao? Ngươi không biết xấu hổ gọi. Nhưng Lão Phu không thể đáp ứng. Tiếng đại ca này Lão Phu không gánh phát được. Cũng không dám làm. Tiêu hành vân cười lạnh ánh mắt như đào. Hàng phi vân. Ngươi quả nhiên là to gan. Phong tuyết ngân thành túi là đấu. Ngươi lại trắng trợn giết hại đồng môn Lam sang lam bậy Quá thật là thiên lý không dùng Còn không lập tức quỳ xuống nhận tội Định chờ đến khi nào đây Ha <cười> ha, tiêu hạnh vân Ngươi nói ta không xứng gọi ngươi là đại ca Ta đây sẽ không gọi Chuyện cho đến lúc này Mọi người trong lòng đều biết trở Cần gì phải thay trắng đuổi đen như vậy Bản thân ta muốn các ngươi tự hỏi lòng Ngươi bây giờ còn xứng để ta gọi một tiếng đại ca hay sao Tam trưởng lão hàng phi vân Đúng là dị thường thê lương cười trộn lên Trên mặt trồm trâu khẽ động, ánh mắt từ tự đỏ lên. Tiêu hành vân, ta thật sự không tưởng tượng được, ngươi lại có thể làm cho việc mưu phản như vậy. Ngươi phản bội ngân thành, tự cao tự đại, muốn thay thế địa vị thành chủ. Ngươi mới chính là lộc lang già xói, thiên lý không dùng. Mưu phản à? <cười> tiêu hành vân cuồng tiếu cười to. Ngươi lại còn nói ta mưu phản, mọi người đều biết. Thành chủ căn thành đời thứ nhất là ai? Hàng phi vân, ta nói cho người biết, đó chính là tổ tiên của tiêu gia ta. Tổ tiên tiêu gia ta vì sao mà chết? Là vì người hạng gia các người, tổ tiên sáng lập phong tuyết ngân thành, từng bước phát dương quan đại. Cuối cùng, tổ tiên là vì bóng hắn mà chết. Mà khi đó, tiêu gia ta đã có hậu nhân. Thừa kế nghiệp cha à? Đạo lý này vốn là thiên cổ không đổi. Hàng phi vân, ta hỏi người, năm đó phong tuyết ngân thành, nếu làm, lão thành chủ mất. Phải chăng, thiếu thành chủ hàng trắng mộng trước tiền kế vị? Tiêu hành vân âm trầm nổi. Tam trượng lão cứng họng việc nói đúng nói sai, đều khó mà phân định, nhưng truy cứu nguồn gốc, nếu mà nói năm đó, hàng thị nhất mạch làm được thỏa đáng như vậy, cùng là có đạo lý. Nhưng những năm gần đây, hàng thị nhất mạch tự giác, cũng cảm thấy có lỗi với tiêu gia, vì vậy thậm chí biết trỏ tiêu gia mỗi khi lấy dân nghĩa ngân thành làm việc, cũng chỉ lờ đi coi như không thấy, căn bởi vì ấy nấy mà gạt bỏ lương tâm tương trợ, trong mấy trăm năm này. Bởi vì ấy nãy mà dung túng cho tiêu gia cực kỳ kêu ngào rồi. Tuy nhiên Phạm là con cháu hạng thị, sớm đã có tổ huấn. Đối với người tiêu gia đều phân lớn là nhường nhịn, cho đến năm đó tiêu hạng mới có thể gây ra sóng gió lớn như vậy. Sao? Nói không ra lời sao? Lấy tình thế lúc đó mà nói, hạng gia nước quả thật ghi nhớ ân tịnh cố nhận. Thì nên ủng hộ hậu dân tiêu gia ta kế thừa ngôi vị thành chủ, sau đó hết lòng phụ tá, đây mới là hành động của người thụ ân nên làm nhưng hàng gia các người từ đầu đến cuối lại chỉ cấp cha một lời thề hư vô mờ bệch chó mà liền có thể ở trước mặt anh hùng trong tiên hạ công khai vô sĩ cướp đi ngôi vị thành chủ nguyên bản thiếu thành chủ biến thành ngân thành đệ tử mà người hàng gia các người trở thành ngân thành thành chủ có cầu triệu ơn cứu mạng báo đáp ca đời vậy mà các ngươi sau khi chịu ơn cứu mạng lại có thể lập tức cướp sản nghiệp của con cháu ơn nhân <cười> nhất là cướp sản nghiệp của người ta Tự nhiên còn có thể làm cho vẻ đại nhân đại nghĩa như thế. Cuối cùng là còn được người trong thiên hạ tán dường. Trong thiên hạ lại có chuyện tức cười như vậy. Hàng Phi Vân, ngươi cười đã đủ chưa hả? Tại sao lại không nói? Tiêu hành Vân thấy tam Trừng lão không đáp lợi, thái độ trở nên hung hăng hận. người mới là nói hưu đối vượng, năm đó diệt trí tùn mình. Thiên hạ quân hùng tranh giành, phong thành ngân tuyết có phải biến cũ, đã là đứng trước bờ vực. Nếu không thể nhanh chóng hiệu lệnh minh chủ, Lấy thủ đoạn bá tuyệt xương hùng giang hồ Liên phi thời có thể bị thế lực Khác thụm trưởng ngân thành Từ trên bệ vực bấp bền Mà từng bước xây dựng ngân thành đi lên Mỗi lần chiến đấu Cũng đều là người hàng gia xong lên trước Bảo hộ người tiêu gia các người Các người vĩnh viễn đều là ở vào vị trí an toàn nhất Hy sinh cũng chỉ là ít nhất Điểm này người không nhận ra sao Còn nữa Năm đó phong tuyết ngân thành Nhiều nhất cũng chỉ là thế lực hàng trung trong giang hồ Nào có thể so sánh với siêu cấp thế lực như bây giờ dâm dâm chân một cái cũng làm thiên hạ đài loạn. Ngày đó lão thạnh chủ, chính là ôm lấy củ khỏi nóng, vì trả giá cả đời, mới có thể tạo thành phong tuyết ngân thành quy mô như ngày hôm nay. Có thể nói, phong tuyết ngân thành được như ngày hôm nay, hoàn toàn dụp vào lão thạnh chủ. Tiêu hành vân, điểm này, người có biết không? Vì sao tiêu giác các người lại không căng cứ vào lương tâm của mình mà nói chuyện? Lẫn lộn trắng đen, rất thú vị sao? Tam trường lão, hàng phi vân cao giọng cuồng tiếu, ghé mặt xem thường. Trong mấy trăm năm này, Hàng gia đã phải giải quyết hậu quả cho tiêu gia các người quá nhiều, cũng đã gạt bỏ lưng tâm không biết bao nhiêu lần, còn không phải vì lời hứa hẹn năm đó sao, vì lời hứa hẹn đó mà đã đè ép Hàng gia mấy trăm năm rồi. Các người còn ủy khuất cái gì? Hai bên để trở mặt thì dứt khuất đem hết thấy mọi chuyện thoải mái mà nói. Thôi lắm, lúc ấy phong tuyết ngân thành đã là của Hàng gia, hắn không dốc sức có được không, đó là cơ nghiệp của hắn, là cơ nghiệp, mà hắn lừa gạt mà đoạt được, ha. <cười> Nguyên bản là sáng nghiệp của tiêu gia, lại biến thành cơ nghiệp của hàng gia. Người cư nhiên còn có thể nói được hoàng như vậy, còn có thể liên quan đến sinh tử tồn vong. Muốn nói đến sinh tử tồn vong, chính là sau khi hàng gia tiếp nhận, đó cũng là cửa ải sinh tử tồn vong đi. Vì sao của một lực lượng như nhầu, như thế nào chỉ có nhân tài của hàng gia các người mới có thể vượt qua được? Tiêu hành phân phẫn nộ hét lên, chẳng lẽ người của tiêu gia ta tiếp quản chủ vị, lực lượng ngân thành cũng không phải chỉ là những người đó hay sao? Chẳng lẽ là bị yếu đi? Đây là đạo lý chó má gì vậy? Cứ theo như lời người nói, không cho hàng gia, tiếp trưởng vị trí thành chủ, thì người hàng gia cũng sẽ không tra sức vị ngân thành sinh tử tụng vòng, có phải hay không? Tiêu hoành vân hừ lành một tiếng nói, người đây mới là kiến giải vô sĩ, vì hành vi đê tiện của chính mình, cứng trắng mà viện cớ đại nghĩa thôi, cứng tự đoạt lý, đê tiện xấu xa, đừng có quá đáng, cái gì là vô sĩ, hàng gia các người chính là bọn vô sĩ, Người mới là cưỡng tự đoạt lý. Tam trượng lão Hàng Phi Vân tức giận đến mức ánh mắt cũng đỏ lên, ngón tay kẻ trùng. Một quyết định của người lãnh đạo một thế lực, trực tiếp quan hệ đến sự sinh tử tụng vong của bộ thế lực đó. Đạo lý dễ hiểu như vậy, các người thật sự không hiểu sao. Lúc đó hậu nhân tiêu gia các người tính cách yếu đuối, tuổi còn nhỏ làm sao có năng lực tiếp nhận phong tuyết ngân thành đang ở trên bờ vật sinh tử. Làm sao có thể so được với lão thành chủ năm đó mua lực kiệt xuất. Ngươi căn bản chính là muốn gắn tội cho người khác. Nói cho cùng, Ngươi không phải là bố quyền lực của Ngân Thành sao? Có cần phải lỗi cả tổ tiên vào việc tranh đoạt quyền lực tư tâm của các ngươi không? Ngươi không biết là ngươi rất hẹn hạ sao? Tiêu hành vân hờ hững cười lạnh, bớt xạm ngôn đi. Hàng phi vân, ngươi cũng không cần phải tiếp tục vọng tưởng kéo dài thời gian. Ngươi có biết vì sao lão phụ lại cùng với ngươi tốn nước miếng ở đây không? Bởi vì bên Ngân Thành, Phạm là người thuộc hàng gia các người tuyệt sẽ không có người nào tới. cho dù trong vòng một hai tháng cũng sẽ không có người nào đi qua đây. cho nên lão phu thực yên tâm. ha <cười> những lời này ngang trong lòng ta nhiều năm như vậy, hôm nay lão phu trước cuộc cũng có thể nói ra chửi ban ngày ban mặt. thật thông khoái, lão phu rất tin tưởng chung quy có một ngày ta có thể đem lời này đường đường chính chính mà nói cho mọi người trong thiên hạ làm cho hết thảy mọi người được tin phục. nói xong câu cuối cùng. Tiêu hành vân đúng là dùng ngữ khí hét lớn, hét ra rồi, sau đó cũng là dị thường sậu đảo nhìn hư không, giọng nói trầm thấp buồn trầu đỏi. Nhị đệ cùng ta, sắp tới kế hoạch chuyện này cả đợi rồi. Hiện giờ bình minh ngay trước mắt, hy vọng đỡ trước mắt, nhưng hắn lại không thể nhìn được nơi rồi, vĩnh viễn không thấy được. Nhị đệ của ta, hắn không thể thấy được. Hắn lại hét lớn một tiếng, thân hình hơi trung trậy, nước mắt trượt hiện trong mắt hắn.